Cô ở Mỹ tận 8 năm liền, đôi lúc nhớ quê thì trở về nhà, vào những dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán hoặc những ngày nghỉ. Bây giờ Thảo Hiền có thể chính thức ở lại Việt Nam mà không cần đi nữa rồi, cô rất vui vì điều ấy. Không biết từ đâu xuất hiện một đứa bé, do nó chạy và đùa nghịch nên vô tình đâm sầm vào Thảo Hiền, cô mất thăng bằng nên chơi với. Chiếc vali trên tay cũng bị cô buông thẳng Cả người cô cứ thế ngã ra đằng sau Do bản thân đang mang giày cao gót nên khá bất tiện Vì vậy Thảo Hiền nghĩ bản thân sẽ ngã ngay vài giây sau Tưởng chừng như cô sẽ phải chịu một cúng đau đớn do va chạm với sàn gạch màu trắng Nhưng lúc này bỗng dưng một cánh tay vững chắc đã đưa ra để đón cô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 Đến khi người đàn ông phát ra câu hỏi thăm thì Thảo Hiền mới giật mình. Cô vội bật dậy rồi lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh tôi không sao. Đứa bé lúc nãy cũng hốt hoảng díu dít xin lỗi cô. Chị ơi em xin lỗi chị ạ. Em không cố ý khiến chị ngã. Dù sao bản thân cũng không bị gì Thảo Hiền xua tay. Không sao. Lần sau em cẩn thận hơn là được. Dạ. Cậu bé dứt lời thì rời đi. Giờ đây chỉ còn Thảo Hiền và người đàn ông. Cô lịch sự và tỏ ra biết ơn anh thêm lần nữa. Cảm ơn anh đã giúp. Hữu quân nghe thế thì xua tay. Không có gì. Bạn nãy đi sau cô nên thấy thì phản ứng kịp thôi. Thảo Hiền nghe thế thì vừa đi vừa hỏi anh. Anh cũng vừa về nước à? Đúng vậy tôi từ Pháp trở về. Còn cô? Tôi thì từ Mỹ.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 Lúc cánh cửa mở ra, người giúp việc cũng là dì ba đang tưới cây, gì cả kinh khi nhìn cô. Thảo Hiền, con về rồi. Dì ba là người giúp việc nhà Thảo Hiền lâu năm, sao vậy cô khá thân và quý dì? Cô gật đầu mấy cái đáp lời. Con chào dì, con mới về ạ. Con không thông báo gì với chị Lan sao? Chị Lan mà dì ba nói chính là mẹ của cô, bà Lan. Dạ không ạ. Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Dì ba hiểu ý bội dục. Vậy con vào nhà đi. Mọi người đều có mặt đông đủ ở nhà. Con để vali ở đây dì mang lên dùm cho. Dạ con cảm ơn dì. Thế là Thảo Hiền gấp gáp chạy vội vào trong nhà. Lúc này ba mẹ cô đang ngồi xem tin tức cùng nhau. Sự xuất hiện của cô đã khiến hai người họ kinh ngạc đến mức hai mắt mở to miệng bà Lan cũng không thốt ra được câu hoàn chỉnh Thảo Hiền con, con đã về rồi sao ông Bình vội đặt tách trà trên tay xuống và nhìn Thảo Hiền chăm chú con bé này về sao không báo Thảo Hiền tiến lại gần ba mẹ mình cô nở một nụ cười ngọt ngào vậy thì còn gì là thú vị nữa đúng không ba mẹ bà Lan bật dậy rồi ôm chầm lấy Thảo Hiền cảm động suýt khóc con của mẹ Mẹ nhớ con quá đi mất Cô vỗ vỗ vào lưng bà Lan Mẹ đừng mít ướt Chẳng phải con đã về rồi sao Sau này con sẽ ở với hai người Không đi đâu nữa Đúng rồi mẹ không nên khóc Bởi vì con sẽ không đi xa mọi người nữa Bà Lan vừa dứt lời Thì bỗng một người con trai xuất hiện từ phía cầu thang Cậu ấy tỏ ra hớn hở Và thích thúng trước sự xuất hiện của Thảo Hiền Chị hai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 Nên không cần phải sợ Tấn danh phi như bay về phía này Rồi ngồi xuống cạnh chị mình Cậu trách móc Chị đấy Về cũng không báo với mọi người trước một tiếng Cứ thích về là về thôi Chẳng hỏi ý kiến của ai cả Tính tình của chị vẫn như ngày nào vậy Đối với đứa em trai thua 3 tuổi này Thảo Hiền luôn cho rằng cậu là con nít Vậy nên cô đã không ngại ngùng Mà xoa đầu cậu hai cái Có em là hiểu tính nhất chị nhất đấy Làm như thế là hay lắm vậy Cậu bĩu môi Thảo Hiền tỏ ra đắc ý Cô khoe khoang Đúng rồi họa sĩ tài ba như chị phải hay thôi Ông Bình và bà Lan bật cười Tấn danh thì nhìn cô bằng nửa con mắt Đúng rồi Chị tôi là số 1 luôn Vì khá mệt Nên Thảo Hiền quyết định lên phòng tắm rửa Rồi ngủ một giấc say xưa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 Sau đó bắt đầu mối quan hệ yêu đương cùng với hắn. Lúc đó cô chỉ mới 17 tuổi, quen được một năm thì cô quyết định sang nước ngoài. Cả hai cố gắng gầm gánh quen thêm một năm nữa thì Thảo Hiền đã quyết định chia tay. Vì cô thấy bản thân khá bận và lại Tuấn Khải cũng không còn mặn mà như khoảng thời gian hai người thường xuyên gặp mặt lúc cô chưa đi Mỹ. Thế nên cô đã đề nghị chia tay với hắn.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 Tuấn Khải nói chuyện với cô vẫn vui vẻ, gia đình hai bên thì lại muốn tác hợp cả hai thêm một lần nữa, nhưng luôn bị cô và Tuấn Khải xả vờ ngây thơ không biết, càng không chủ động nhắc đến. Hôm nay cũng như vậy, Tuấn Khải lại hỏi thăm cô, Thảo Hiền đoán chắc là do Tấn danh thông báo cho hắn biết, vì trước đây cậu và hắn khá thân thiết. Tin nhắn của cô được gửi đi.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 Hắn có cần phải làm vậy không? Cô biết chắc nếu như mình phản đối bảo hắn đừng đến Thì hắn vẫn sẽ đến Vậy nên cô không quan tâm nữa Cũng không trả lời gì thêm Mặc kệ hắn Như nhớ ra một chuyện gì đó Cô vội cầm điện thoại Và tra vào danh bạ Sau đó ấn gọi người được cô lưu tên Khả Như Khả Như là bạn thân của cô từ nhỏ đến lớn Mặc dù cả hai ít khi gặp mặt nhưng tình cảm bạn bè vẫn không hề thay đổi. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã vang dọc ủi ỏi kéo dài của Khả Như. Alo? Vừa ngay thôi thì Thảo Hiền đã nhận ra chắc là Khả Như đang ngủ rồi bị cô làm phiền, nên đành bắt máy ngay, chứ không cầm điện thoại xem tên người gọi là ai đây mà. Thảo Hiền tưởng tượng đến cảnh mê ngủ của bạn mình thì bật cười. Khả Như là mình, mình vừa về nước rồi đây.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 tầm 5 giờ chết rồi chiều nay mình bận công việc mất xem nữa là quên hay là hẹn cậu lại bữa khác có được không không sao đâu vậy hôm khác chúng ta sẽ gặp nhau nhé một phần là vì Thảo Hiền muốn gặp lại Khải Như dù sao cả hai cũng lâu rồi chưa gặp phần còn lại là vì cô đang muốn trốn tránh Tuấn Khải thấy hắn như thế khiến cô mơ hổ lắm không muốn gặp mặt nhưng hiện tại ông trời không chiều ý người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 Sau khi Thảo Hiền chạy lại tóc tai thì mới xuống gặp Tuấn Khải. Mặc dù cả hai đã từng có giai đoạn yêu nhau nhưng đã qua nhiều năm hiện tại cũng chẳng còn gì để nói. Lúc cô thấy Tuấn Khải hắn đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cô một cách vui vẻ. Vì hắn khéo ăn khéo nói cộng với ba mẹ cô cũng rất có thiện cảm với hắn nên cô luôn yêu thích hắn. Tuấn Khải mặc trên người một bộ đồ thể thao thoải mái Lúc cô nhìn thấy hắn, nhận ra hắn dần thay đổi bản thân, nhớ lại sáng vẻ thiếu niên tuổi mới lớn của hắn, khi đó còn chẳng dám cầm tay cô. Giờ đây nhìn hắn chững chạc hẳn, khiến cô có chút không quen. Bà Lan thấy cô thì vẫy tay ngay. Thảo Hiền mau lại đây ngồi, Tuấn Khải nó đến thăm con nè. Ánh mắt của người đàn ông cũng chuyển sang cô, cô không đáp lời bà Lan, không chào hỏi hắn một tiếng. Cứ thế đi thẳng đến chỗ mẹ mình và ngồi xuống. Tuấn Khải nở một nụ cười ngọt ngào, giọng hắn trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Lâu ngày không gặp lại, em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thảo Hiền khẽ đáp. Cảm ơn anh. bấy giờ dì ba từ phòng bếp đi ra, dì thông báo với mọi người. Thức ăn đã dọn lên bàn rồi ạ. Anh chị và hai đứa có thể vào ăn. Ông Bình Dục Vậy chúng ta vào ăn cơm chung đi Dì bà cười đáp Để tôi đi gọi tấn danh Thế là bốn người liền đi xuống phòng bếp Bà Lan có ý đẩy Thảo Hiền sang ngồi cạnh Tuấn Khải Nhưng cô đã làm ngơ Kiên quyết ngồi cạnh bà Để cho tấn danh ngồi kế Tuấn Khải Cứ thế cô ăn cơm một cách im lặng Miễn không nhắc đến mình Thì cô sẽ chẳng lây tiếng Còn về phía ông Bình và bà Thảo Họ hỏi han về sự nghiệp và cuộc sống của Tuấn Khải. Tuấn Khải từ lịch sự trả lời hết, đôi khi còn pha trò khiến hai người họ cười vui. Chốc chốc tấn danh cũng thêm vào vài ba câu. Riêng chỉ có một mình Thảo Hiền là không muốn để tâm đến. thấy con gái im ắng một cách lạ thường, bà Lan lay nhẹ cánh tay cô. con sao vậy? Sao hôm nay ít nói hẳn ra? Thảo Hiền viện đại một cái cớ, Con ngồi máy bay lâu quá nên hơi mệt, chứ không có gì cả, mẹ đừng lo. Nghe đến đây Tuấn Khải liền đề nghị, hay là để anh mua thuốc cho em? Thảo Hiền lắc đầu, không cần đâu, chỉ là có rút bể hoài, cảm ơn ý tốt của anh. Em không cần khách sáo vậy đâu, Tuấn Khải có chút buồn bã trước thái độ lạnh nhạt của cô, hắn có thể hiểu nên cũng tự trấn an mình. Kết thúc bữa cơm, Tuấn danh đã lên lầu trước, còn ông Bình và bà Lan cũng việc lý do đi vào phòng. Thảo Hiền biết họ đang tạo không gian riêng tư cho mình và Tuấn Khải, nhưng cô và hắn thì có cái gì để nói chứ. Tính Thảo Hiền khá thẳng, vậy nên cô đã không ngại lên tiếng đuổi khách. Ba mẹ em cũng bận hết rồi, em còn vài việc phải thu xếp, nếu như anh đã ăn xong thì... Cô nói đến đây thì dừng bởi cô biết hắn hiểu ý cô. Người đàn ông tất nhiên nhìn ra cô đang nhắc khéo hắn trở về. Tuy nhiên hắn không muốn cho cô như ý. Tuấn Khải đưa ra đề nghị với cô. Anh có chuyện muốn nói với em, cho anh 5 phút có được không? Nhìn vào đôi mắt tên lái của hắn, cô thật không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sự thiết tha đó khiến cô không thể cự tuyệt. Thế là cô đã đồng ý. Được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 Cô không thể tin được Tuấn Khải muốn theo đuổi cô thê một lần nữa Chẳng phải chuyện của cả hai đã là quá khứ rồi sao Hắn có cần thiết phải như thế không Hóa ra ý đồ của hắn chính là như vậy Nhưng tại sao Thảo Hiền tạm lắng đi cơn sóng đăng cuộn trong lòng cô điềm tĩnh hỏi Tại sao Có cảm xúc lại rồi à Tuấn Khải không sao sự đáp Từ trước đến nay anh chưa từng mất cảm xúc với em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 Những năm qua lúc nào em về nước thì anh cũng hay tin và xuất hiện đến trước mặt em Đơn giản vì anh còn tình cảm với em và anh muốn gặp em Thảo Hiền bị chấn động thêm một lần nữa Thì ra hắn vẫn còn yêu cô nhưng cô lại không hay biết Cô cứ nghĩ hắn đến nhà là vì muốn hỏi han và nói chuyện bình thường Quan tâm nhau như anh em trong nhà hoặc bạn bè mà thôi Vậy mà đến hôm nay cô mới biết tâm tư của hắn Hắn vẫn còn thích cô nhưng chớ trêu thay cô đã ngừng thích hắn từ rất lâu rồi. Tuấn Khải nói tiếp thái độ trịnh trọng. Anh không hề có bạn gái nào sau khi chia tay em là vì anh đợi em đợi đến ngày em chính thức về nước sau đó anh sẽ theo đuổi em một lần nữa và lấy em. Thảo Hiền chầm mặc cô im lặng không nói gì. Cô nên trả lời hắn thế nào đây bởi những gì hắn nói ra đều mang đến cho cô sự bất ngờ không hề nhỏ. Tuấn Khải không gấp gáp, hắn im lặng chờ đợi cô từng giây một, cũng chẳng hối một lời. Không biết qua bao lâu Thảo Hiền mới đáp trả những gì mà hắn vừa nói. Làm sao anh biết hiện tại em không có bạn trai? Lỡ như em đang quen bí mật thì sao? Nếu thật là vậy chẳng lẽ kế hoạch theo đuổi lại của anh sẽ bằng không hết?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 Vì những lời thổ lộ của Tuấn Khải, sự nghiêm túc của hắn khiến cô có chút dao động, bởi cô đã nghĩ đến quá khứ ngọt ngào của hai người. Khi ấy cô còn ngưỡng mộ tình cảm của bản thân mà, nhưng sau đó cả hai mỗi người xung học một nước nên mới dẫn đến chuyện chia tay. Đúng là khi ấy cô tập trung trong việc học thật, nhưng chia tay cũng vì Tuấn Khải ít quan tâm cô như khi ở gần.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 bằng mọi giá họ sẽ liên tục đẩy thuyền cho xem nhưng hiện tại cô thật sự đã chẳng còn ý gì với người đàn ông đó mặc dù khi xưa cô đã từng yêu hắn thật lòng tuổi 17 thật non nớt tình yêu cũng trong sáng và cao cả làm sao nụ hôn đầu của cô là trao cho Tuấn Khải vì hắn cũng chính là mối tình đầu và là mối tình duy nhất của cô nhớ lại khi ấy Hắn quen cô đến tận 3 tháng mới dám hôn cô vừa nhút nhát vừa đáng yêu làm sao Giờ Tuấn Khải trưởng thành rồi hắn cũng khá khác cho với trước Tuy nhiên hình bóng cậu thiếu niên nhiệt huyết và sôi nổi năm nào vẫn còn in sâu trong tâm trí cô không thể xóa mờ Sáng ngày hôm sau Thảo Hiền đã dậy sớm Cô thay quần áo chỉnh tề rồi đi xuống lầu Thấy cô ăn mặc nghiêm trang Bà Lan liền đặt ra câu hỏi Con đi đâu vậy? Lại ăn mặc đẹp đến thế Cô nghe thì khẽ cười Con chuẩn bị đi dự buổi triển lãm Của một họa sĩ lớn đó mà Thảo Hiền được một người anh trong nghề Tặng cho chiếc vé này Làm sao cô có thể không đi cho được Tấn danh nghe thế Thì vội đưa ra đề nghị Chị có đi chung với ai không? Hay là em gọi anh Khải đến đưa chị đi Thằng danh này Cô lướt Tấn danh một cái, Tấn danh liền cười ha ha. Ngồi xuống ăn sáng với gia đình, bà Lan tò mò về chuyện giữa cô và Tấn Khải, nên đã nhắc đến chủ đề này. Hôm qua Thảo Khải nói gì với con vậy? Mọi người dường như có vẻ tập trung ăn sáng, nhưng ai nấy cũng nồn nào chờ đợi câu trả lời của Thảo Hiền. Còn cô vẫn ung dung như vậy, nhài nước thức ăn trong miệng rồi mới trả lời mẹ mình. Anh ấy muốn theo đuổi lại con Ông Bình nhanh nhỏ chen vào Thế con thấy sao Có ý định sẽ cho nó một cơ hội không Tấn rành không nhịn được Nói đỡ cho Tuấn Khải Em thấy anh Khải vừa tài năng lại xuất chúng Không những thế Anh ấy vẫn còn tình cảm với chị Nếu chị vẫn còn độc thân thì Cứ mở lòng ra với anh thử xem Dù sao hai người cũng đã từng quen nhau Một lần rồi Thảo Hiền biết ngay người nhà cô Ai cũng ưng bụng Tuấn Khải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 Thảo Hiền nhẹn miệng cười rồi đứng dậy chào tạm biệt. Con ăn xong rồi, con đi trước đây ạ. Thế rồi cô bỏ đi trước ánh mắt khó hiểu của ba mẹ và em trai mình. Tấn danh còn làm nhạc một câu. Chán à? Có phải là chán thật không đấy? Thảo Hiền lấy chiếc xe hơi của mình rồi lái đi. Đây là chiếc xe mà ông Bình mua tặng cô nhân dịp sinh nhật 22 tuổi. Mặc dù rất ít có cơ hội lái vì cô luôn ở nước ngoài.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 Như người bạn ấy mua xong thì tặng cho cô luôn. Đến nơi Thảo Hiền nôn nóng đi vào bên trong. Sau khi cho bộ phận an ninh kiểm tra xong, thì cô mới được đi vào đại sảnh. bấy giờ mọi người cũng đã đến rất đông. Họ không ngừng quan sát các tác phẩm của họa sĩ Ngọc Sơn. Thảo Hiền đưa mắt chiêm ngưỡng những kiệt tác xuất chúng của ông, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ. Tác phẩm của ông không những đẹp mà còn rất có hồn. Thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người, tác phẩm của họa sĩ Ngọc Sơn có giá trên trời, nhưng nhiều người vẫn bỏ tiền ra để mua cho bằng được một bức tranh mà họ yêu thích của ông. Thảo Hiền không phải ngó sơ qua, mà cô nhìn thật kỹ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, đều được ông vẽ một cách công phu và tỉ mỉ. Cô thích lắm, mong ước một ngày nào đó sẽ có thể vẽ đẹp được như ông. Và bản thân cũng mở một buổi truyền lãm tranh thế này, để mọi người đến chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Thảo Hiền ngắm một lúc lâu mới xong một bên, thế là cô liền đi qua bên khác. Đúng lúc này ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của một người đàn ông, và cô nhận ra anh ta ngay. Người đàn ông nhìn sang bên đây và khựng lại, trong chốc lát bốn mắt đã chạm nhau. Là cô. Người đàn ông cất giọng trầm thấp anh muốn xác nhận xem cô có phải là người mà mình đã gặp ở sân bay ngày hôm qua không Thảo Hiền vui vẻ mỉm cười trùng hợp thật đấy hữu quân không nghĩ bản thân còn có thể gặp lại Thảo Hiền mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy nữa chứ anh khẽ hỏi cô là họa sĩ hay chỉ đơn thuần là một người thích hội họa tôi là họa sĩ Thảo Hiền không xấu xiếng cô hỏi ngược lại anh còn anh Tôi cũng thế. Có phải là rất trùng hợp không? Cả hai đều là họa sĩ. Họ đều có trung niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Đã thế còn gặp mặt nhau ở buổi đầu tiên khi vừa về nước. Không những vậy, ngày hôm sau họ còn gặp lại. Hai người vừa hiểu rõ nghề nghiệp của đối phương thì bật cười. Chẳng có gì vui hơn việc quen biết một người bạn trong sự ngẫu nhiên. Gặp lại người bạn đó trong sự trùng hợp. Và cả hai đều có chung chuyên môn. Là đàn ông nên Hữu Quân đã tự giới thiệu về mình trước. Tôi tên Hữu Quân, không biết nên xưng hô với cô như thế nào. Tôi tên Thảo Hiền, hân hạnh được quen biết anh. Cô chỉa tay ra, người đàn ông nhanh chóng nắm lấy tay cô. Hân hạnh được gặp cô. Bước đầu giới thiệu đã xong, hai người bắt đầu quan sát tranh. Không những thế họ còn bản luận về tranh của họa sĩ Ngọc Sơn. Cô cũng thích họa sĩ Ngọc Sơn sao? Đúng vậy, ông ấy rất giỏi. Tác tác phẩm đều là tuyệt phẩm. Tôi cũng thế. Điều đặc biệt của ông ấy là khi nhìn vào tranh. Tôi có thể nhìn ra sự chuyển động trong bức tranh tĩnh lặng ấy. Điều đó khiến tôi thích thú. Còn gì thú vị hơn việc bàn luận về một điều mà bản thân yêu thích với một người cũng hiểu về chuyên môn đó. Mặc dù mới gặp nhau có hai lần mà cả cô và anh đều nói chuyện rất vui vẻ hợp ý nhau thời gian dường như được ngưng động lại bởi giây phút này cả hai dành thời gian cho nhau rất lâu nói chuyện rất nhiều về các tác phẩm mà họ được xem nói mãi không chán thảo hiền thấy rất vui vì cô đã gặp một người cao cùng lối nghĩ với cô hôm nay họa sĩ Ngọc Sơn không có mặt ở đây Tuy nhiên người đại diện của ông đã đứng ra lý buổi chuyển lãm chanh này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 Thấy khuôn mặt cô không xấu nổi vẻ rạng rỡ Hữu Quân liền hỏi Han Cô phấn khích lắm à? Thảo Hiền gật đầu chắc nịch. Chứ sao mặc dù biết phần trăm mình may mắn là rất thấp nhưng cũng nên hy vọng một chút chứ Hữu Quân nghe thấy thì bật cười nhìn cô giờ đây khá là đáng yêu đấy. Còn anh anh lại chẳng có hy vọng nào cả vì xác suất để chúng anh giữa mấy trăm người thế này là điều vô cùng khó nên đứng đây góp vui cùng cô thôi, chứ anh không thiết tha đến nó. Phía trên bục cao, người đại diện đã bắt đầu bốc thăm, mọi người im lặng chờ đợi anh ta công bố. Tôi đã chọn ra được một lá thăm trên tay mình rồi nhé, và bây giờ mọi người hãy cùng chờ đợi xem con số mà tôi bóc được sẽ là bao nhiêu. Người đại diện lấy ra xem, anh ta không giống như những người dẫn chương trình truyền hình, Mà luyên thuyên một lúc khiến mọi người tò mò Khác hẳn với những MC đó Anh ta mở tấm giấy trên tay mình ra Rồi vừa dơ cao vừa hô lên Tôi đã chọn chúng con số 137 Ai là người may mắn cầm trên tay con số 137 Thì hãy dơ tay lên đi ạ 137 Thảo Hiền biết chắc cô không may đến mức đó mà Bản thân đã hết hy vọng Vậy cô cũng nên xem người may mắn hơn mình là nhân vật nào Về phía hữu quân, anh nhíu nhẹ đôi mày cứ nghĩ 137 Chẳng phải 137 là con số mà anh đã bốc trúng đó sao? Anh ấy vội lấy lá thăm từ trong túi áo ra để kiểm tra lần nữa Thì đúng là 137 Anh khẽ nói với Thảo Hiền bên cạnh Là tôi Thảo Hiền trốn mắt nhìn anh Rồi nhìn con số trên tay anh Đúng là 137 rồi còn gì Chưa thấy ai xác nhận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 Sợ người đại diện lặp lại thêm lần nữa Thế là Thảo Hiền đã đưa tay lên và nói lớn Ở đây ạ Cô lên nhận đi Lúc này hữu quân liền đưa con số của mình cho Thảo Hiền Không cho cuối trả lại Người đại diện thấy được cánh tay của Thảo Hiền thì khẽ cười rồi mời cô lên Ôi nhân vật may mắn của chúng ta ngày hôm nay là cô gái xinh xắn kia sao Được rồi xin mời cô lên trên để nhận phần quà Thảo Hiền không hiểu hành động của người đàn ông bên cạnh mình Sao, sao anh lại đưa cho tôi Cô mau lên đi người ta dục kìa Nhưng mà lên đi còn chờ gì nữa Dưới sự thúc ép của anh Cô đành phải mang con số 137 của anh và đi lên Hữu Quân vẫn luôn nhìn theo bóng sáng mảnh khảnh của cô Khóe miệng cứ nở một nụ cười nhạt nhạt Sau khi được người đại diện kiểm tra và đối chứng con số 137 của Thảo Hiền thì cô đã được họ trao tặng bức tranh. Cô lịch sự cảm ơn một tiếng và đi sướng gần hữu quân rồi đưa sang tay anh. Tôi đã nhận tranh giúp anh rồi đây. Rất đẹp. Anh giữ nó cẩn thận đấy. Hữu quân cầm lấy, nói một câu cảm ơn và hỏi cô. Nói chuyện nãy giờ cũng khô cổ. Cô rảnh không? Tôi có thể mời cô đi uống cà phê được chứ? Thảo Hiền liền suy nghĩ vài giây. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được. Thế là cả hai đi xuống nhà xe Hữu Quân đi theo sau cô Thảo Hiền cứ tưởng xe anh nằm bên này giống mình Nên đi theo hướng của cô Cô không hỏi đến Nhưng tới lúc cô dừng chân ở cạnh xe mình Thì nhìn lại Hữu Quân vẫn bên cạnh cô Trong lúc cô vẫn còn đang ngơ ngá Không hiểu anh muốn làm gì Thì người đàn ông đã lên tiếng trước Bức tranh này nên đặt được ở đâu? Đặt ở đâu là sao?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 Thảo Hiền thành thật, tôi cũng thế, vừa về nước đã có bạn mới, đúng là còn gì bằng nữa. Hữu Quân trò chuyện cùng cô. Trước đây cô đi dung học sao, được mấy năm rồi. Tôi sang Mỹ từ năm 18 tuổi, đi 8 năm thì trở về. Lâu vậy ư, không nhớ nhà sao. hàng năm vẫn về, nhưng mà chỉ vào dịp lễ Tết thôi, còn anh. Tôi thì hay đi đây đó để lấy cảm hứng sáng tác, và lại tôi cũng rất muốn đi khắp đất nước xem như là du lịch cho biết đấy mà nói chuyện một hồi Hữu Quân đề nghị xin số điện thoại của cô không biết cô có tiện không hay là chúng ta kết bạn với nhau đi được thôi Thảo Hiền sẵn sàng câu đọc số điện thoại cho Hữu Quân rồi cả hai cùng kết bạn qua Zalo nếu có hoạt động nghệ thuật gì tôi sẽ liên hệ với cô vậy cảm ơn anh trước hai người có rất nhiều chủ đề để nói với nhau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 Cô giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời câu hỏi của Khả Như. 26 tuổi vẫn còn trẻ, vậy để đến 30 mới yêu luôn sao? Khả Như thật sự khó hiểu. Trước đến nay Thảo Hiền chỉ quen một mối tình là Tuấn Khải, rồi không yêu thêm ai nữa. Hỏi thì bảo là do tập trung vào sự nghiệp, nhưng thật sự có phải là thế không? Vì quá thắc mắc nên Khả Như đã hỏi thẳng.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 Anh ấy còn nói sẽ theo đuổi mình thêm một lần nữa. Sao cơ theo đuổi lại cậu? Khả Như hoàn toàn ngạc nhiên trước lời nói của Thảo Hiền. Có thật vậy không chứ? Nhưng tại sao lại muốn theo đuổi lại Thảo Hiền? Thảo Hiền nhún vai. Mình cũng không hiểu anh ấy muốn gì. Thế cậu trả lời thế nào? Bảo đừng theo đuổi nữa vì mình không còn thích anh ấy là thật. Khả Như trầm mặn. Chốc sau dường như đã suy nghĩ kỹ nên đưa ra lời khuyên. Nhưng mà mình thấy Tuấn Khải đó không những tài năng mà còn được gia đình cậu yêu thích. Nếu mà cậu chấp nhận anh ấy thì chắc chắn hai nhà đều vui. Không có cảm xúc thì làm sao? Thảo Hiền hết cách rồi. Cô đâu phải muốn thích ai là thích. Với lại cô không có suy nghĩ sẽ quen lại người cũ. Khả Như thở ra một hơi. Nhưng mà Tuấn Khải cũng kỳ thật.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 Nhưng mà làm sao biết cậu chưa có người yêu mà theo đuổi? Lỡ như cậu đã có thì sao? Thảo Hiền cảm thấy suy nghĩ giữa Khải Như và cô ấy đều giống nhau. Chẳng hạn như thắc mắc của cô ấy đặt ra cũng không khác gì so với thắc mắc của cô đặt ra cho Tuấn Khải. Đúng là bạn thân có khác. Mình cũng hỏi y chang vậy với Tuấn Khải nhưng anh ấy lại tự tin bảo sẽ không có chuyện đó. Hài hước thật. Bây giờ phục vụ phụ lên món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 Vì là bạn thân thiết chơi lâu với nhau, hiểu tính nhau khá rõ, nên Thảo Hiền mới không ngại mà nói ra cho Khả Như biết sự thật. Hôm qua ở sân bay, mình bị một cậu bé đụng trúng. Xém ngã thì được một người đàn ông đỡ lấy, may mắn không sao. Hôm nay đi dự buổi triển lãm của họa sĩ Ngọc Sơn, thì mình vô tình gặp lại anh ấy. Anh ấy cũng là một họa sĩ. Tụi mình đã không ngừng bàn luận về các tác phẩm. Anh ấy đã tặng bức tranh mà anh ấy may mắn nhận được ở cuộc triển lãm cho mình rồi còn mời mình đi cà phê nữa tụi mình cũng có trao đổi phương thức liên lạc ngay sau những gì Thảo Hiền kể khả như không khỏi cảm thán một câu nhanh thật đấy Thảo Hiền gật đầu đúng là nhanh thật mới gặp có lần thứ hai mà mình bị sao động rồi nhưng nếu cả hai im lặng một thời gian thì sẽ trở lại bình thường nhưng mà người đàn ông kia có ổn không Ổn chứ nên mình mới để tâm đến Khả Như bĩu môi Coi kìa Khen người ta mà cười thế kia Cậu cứ chọc kẹo mình thôi Cô đỏ mặt Lúc này nước đã sôi Thảo Hiền đưa tay lấy nắp đậy ra Khả Như thế thế Thì bỏ hải sản vào Cô ấy nêu lên suy nghĩ của mình Người đàn ông đó Biết lấy lòng cậu thật Tặng tranh rồi còn mời đi uống nước Lại còn xin số điện thoại của cậu nữa chứ Cậu không thấy sao người ta cũng có ý với cậu đấy Thảo Hiền nghe thế thì xua tay Cậu đừng có ăn nói lung tung Biết đâu anh ấy chỉ muốn làm bạn bè bình thường thôi cũng nên Thôi đi, bạn thân của tôi xinh đẹp và tài năng như vậy Đừng nói đến đàn ông con trai Cả tôi còn muốn yêu cuối đây Nhìn cô ấy mà xem Ngọt ngào đến mức muốn cắn một miếng cho tan trải ra Lời nói của Khả Như khiến Thảo Hiền không nhịn được Mà bật cười thích thú. Cậu đấy, thật là. Khả như uống một hớp nước cho thấm giọng Mình nói thật đấy, cậu nên tin mình đi. Nếu không, cậu đợi mà xem. Thế nào anh ta cũng có hành động nữa mà xem. Cậu hãy tin tưởng một người có kinh nghiệm tình trường đầy như mình. Ai lảng vảng xung quanh mình thì đều có ý với mình hết. Đối với cậu thì như Tuấn Khải chẳng hạn và người đàn ông đó nữa. Ồ, mà anh ta tên gì nhỉ? Hữu Quân. Hữu Quân, tên đẹp đấy, rất hợp với tên Thảo Hiền. Thảo Hiền ngay thế thì bó tay với cô bạn của mình. Ai cô ấy cũng đẩy thuyền thì thế nào đây? Rốt cuộc là cậu ủng hộ Tuấn Khải hay Hữu Quân đây? Ai tốt với cậu hơn? Cậu thích ai hơn thì mình ủng hộ người đó. Khả Như cười vui vẻ. Sau khi từ xã Thảo Hiền thì Hữu Quân cũng trở về nhà. Do bà anh đã mất sớm nên gia đình chỉ còn con anh và một người em trai. Thấy anh trở về mẹ anh cũng là bà Tiên liền hỏi hàn Hôm nay tâm trạng con khá tốt nhỉ Đi sự triển lãm có gì vui phải không Hữu quân ngồi xuống đối diện bà Tiên Anh khẽ gật đầu Dạ con vừa mới làm quen được với một người bạn mới Rất hợp với con Là con trai hay con gái thế Bà Tiên tò mò Hữu quân thành thật Con gái ạ Bà Tiên trốn mắt ngạc nhiên Ôi con trai tôi hôm nay sao khác thế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 Đến tận 30 tuổi mà chẳng có nổi một người bạn gái để dẫn về ra mắt Điều đó khiến bà tiên hết sức sầu não Nếu như lần này hữu quân thích cô gái kia thì cũng được Ít ra anh cũng không còn có suy nghĩ đơn độc một mình như trước đây nữa bấy giờ bỗng một giọng nói hào sảng bỗng vang lên trong phòng khách Gì chứ? Anh hai để ý đến ai rồi à? Rốt cuộc là cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của anh hai vậy? Người xuất hiện là Hữu Trí, cậu là em trai duy nhất của Hữu Quân. Hữu chí phi đến ngồi cạnh anh hai, cậu hóng hớt chờ đợi câu trả lời đến từ anh. Hữu Quân lườm em mình một cái, rồi trả lời câu hỏi của bà Tiên, anh thẳng thắn không sâu xiếm. Hôm qua về nước con vô tình gặp cô ấy ở sân bay, hôm nay đã gặp lại rồi, con nghĩ đây là duyên phận sự chúng con, đúng là con đã có cảm giác với cô ấy rồi đấy mẹ. Bà Tiên nghe thế thì mừng ra mặt. Trời ơi, cuối cùng con trai tôi cũng chịu để mắt đến ai đó rồi. Hữu Chí cũng ngạc nhiên mở to mắt lên. Đúng là chuyện lạ thật đấy, anh hai mà cũng biết yêu ư? Vậy mà em cứ tưởng anh là gay đấy chứ. Tính cậu khá vui vẻ và hay thích pha trò, nhất là đi thao túng Hữu Quân, nhưng Hữu Quân lại không tức giận, bởi như thế chẳng phải như ý muốn của cậu sao? Anh chỉ cười rồi khẽ đáp, Nếu anh là gai, thì người anh ăn thịt đầu tiên đó chính là em. Hữu chí bày ra khuôn mặt đáng sợ, cậu khua tay múa chân. Trời ơi, thấy ghê quá vậy, thôi nha, em là trai thẳng chính hiệu đấy. Dù anh hai có đẹp trai đến cách mấy đi chăng nữa, em cũng không thích đâu, đừng có suy nghĩ đó nha. Bà Tiên thấy thế thì chặt lưỡi, cái thẳng này. Rồi bà nói với Hữu Quân, nếu con đã thích cô gái đó, thì con nên tìm cách để theo đuổi cô ấy để không muộn một bước thì sẽ chẳng có cơ hội thứ hai đâu sắc mặt hữu quân nghiêm trọng nhưng mà con lại không biết cô ấy thích con không nữa giờ liên lạc thì dỗ sàng quá với lại chuyện yêu đương thế này hữu quân rất ít có kinh nghiệm giờ muốn theo đuổi thảo hiền phải bắt đầu từ khúc nào đây anh thật sự không biết đấy chẳng lẽ mỗi ngày đều nhắn tin với cô như thế con làm phiền quá không hữu chí nghe anh nói vậy thì ra vẻ là một người từng trải đầy kinh nghiệm. Có gì đâu mà dỗ ràng anh thích người ta thì anh theo đuổi thôi, hay là anh thử hẹn cuối ấy đi ăn uống chẳng hạn, rồi tặng quà cho cô ấy. Con gái mà, ai lại không thích được nhận quà, anh cứ tin em đi, sẽ thành công ngay thôi. Hữu Quân không khỏi biểu môi, không phải cô gái nào cũng thích và muốn những thứ đó. Bà Tiên khuyên anh, con theo đuổi làm sao cũng được, miễn đừng bỏ lỡ người ta là được. Hữu Quân nghĩ mẹ anh nói rất đúng, anh không muốn bỏ lỡ người con gái ấy. Mặc dù chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng anh cảm nhận rõ trái tim của anh. Thảo Hiền rất hợp ý anh, cô là một cô gái mà nhiều người sẽ thích. Cũng không biết cô có bạn trai chưa? Anh không thể nào đi hỏi cô điều này được, chi bằng để từ từ điều tra thử xem. Hơn một tuần sau Kể từ ngày Thảo Hiền về nước đến nay thì hôm nào Tuấn Khải cũng nhắn tin cho cô hỏi Han này nọ để bắt chuyện với cô tuy nhiên cô lại không muốn trả lời nhiều nên chỉ đáp vài ba câu rồi thôi có khi còn chẳng buồn xem cách mấy hôm hắn lại sang nhà cô lấy lý do thăm gia đình cô lúc hắn đến thì bà Lan toàn bắt cô xuống tiếp chuyện Thảo Hiền đành viện lý do không xuống nhưng vẫn bị bà Lan lên kéo xuống Cô hơi mệt mỏi trước sự theo đuổi này của Tuấn Khải. Hắn nhắn tin cô thì đã đành, đằng này còn ghé tận nhà để gặp cô. Ba mẹ cô thì lại rất thích hắn rồi, tất nhiên sẽ chẳng ghép đôi cho cô và hắn. Điều đó càng khiến cô khó chịu hơn. Nhưng lại chẳng thể cãi được. Tuấn Khải thì tấn công dồn dập nhưng người cô để tâm lại chẳng thấy tâm hơi. Thảo Hiền thở dài.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 Nhưng suy cho cùng cũng nên từ bỏ thôi. Dù gì tình cảm mới trống nở chưa chưa sinh sôi dữ dội vẫn còn kịp. Dòng suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Thảo Hiền thì điện thoại cô bỗng xeo lên. Cô đưa mắt nhìn thấy người gọi đến là hữu quân thì giật mình. Cô tự hỏi bản thân có nhìn nhầm không? Anh đang gọi cho cô đấy à? Vì sợ anh tắt máy nên cô đã vội ấn nghe ngay. Thảo Hiền tỏ ra bình thản nhất có thể.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 Còn điều gì vui hơn việc cô được tính làm quen với những họa sĩ có chung niềm đam mê hội họa. Quan trọng hơn là cô đã có cơ hội để đi cùng người mình thích, thế nên cô đã đồng ý ngay. Tất nhiên là đi rồi, nhưng ở chỗ nào thế? Tôi sẽ gửi cho cô thông tin của buổi tiệc sau, hôm đó tôi sẽ đến giữa cô. Hữu Quân không đề nghị nữa, thay vào đó là một câu khẳng định, Thảo Hiền nghe thế thì từ chối ngay. Như thế thì phiền anh mất, tôi có thể tự đến được mà. Không sao, tôi sẽ đến giữa cô, rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau. Như vậy sẽ tiện hơn việc hai chúng ta đi khác sở rớt, rồi đến đó cũng chưa chắc sẽ gặp được đối phương ngay. Nghe anh lấy lý do để thuyết phục mình, Thảo Hiền không tử chối nữa, vì dù sao anh cũng ngỏ ý muốn đưa cô đi, cô ngại gì phải khước tử mãi. Vậy phiền anh quá, cảm ơn anh trước nhé. Không cần khách sáo đâu Kết thúc của gọi với hữu quân Thảo Hiền vui đến mức ngã người Lên chiếc giường rộng lớn Hai mắt nhắm lại Mà môi cứng mỉm cười Cũng không biết người đàn ông đó Có ý gì với cô không nữa Nghĩ đến cảnh được đi cùng anh Khiến cô rất hào hứng Thôi thì tạm gác chuyện Buông bỏ sang một bên vậy Cứ tiếp tục thích anh thêm một chút Bao giờ anh không để tâm đến mình nữa Thì buông cũng chưa muộn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 Thảo Hiền không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Mẹ à, con chẳng còn chủ đề nào để nói với anh ấy cả. Sao lại không con bé này? Bà Lan thúc giục, nào nhanh lên con. Thảo Hiền ngồi dậy, cô thở dài một hơi mặt vể hoài. Mẹ à, con đã không còn thích Tuấn Khải nữa rồi, vậy nên mẹ đừng có gán ghép con cho anh ấy nữa có được không? Bà Lan đánh mặt mắng yêu con gái. Thì bây giờ chẳng phải con còn độc thân hay sao? Tìm hiểu lại cũng chẳng phải vấn đề gì to tát Con đã thích người khác rồi mẹ ơi Vì không muốn bà Lan phải tốn công tốn sức nữa Nên Thảo Hiền quyết tâm nói ra sự thật này Nghe cô nói thế Bà Lan quả thật đã bị làm cho kinh ngạc Con nói gì? Con thích ai kia chứ? Đừng hòng lừa mẹ nghe chưa? Thảo Hiền nhún vai Từ trước đến nay có bao giờ con nói dối mẹ gì đâu Lần này con cũng nói thật đấy Con có người thích rồi Nghe đến đây, bà Lan mới tạm tin cô một chút, nhưng vẫn còn ngờ vực. Nhưng con thích ai mới được, và gặp người ta từ bao giờ? Con mới về nước cách đây vài hôm thôi mà. Thì cái lần đi dự buổi triển lãm tranh đó, con đã gặp được anh ấy. Bức tranh con mang về, cũng là do anh ấy tặng lại, chứ không phải con là người may mắn. Trước những lời giải thích của con gái, bà Lan mới ngỡ ra rằng, những gì cô nói hoàn toàn là sự thật. Nhìn biểu cảm và khuôn mặt thành thật đó của cô Bà biết cô không lừa gạt mình Bà Lan cứ cho rằng Dù gì Thảo Hiền và Tuấn Khải đã từng quen nhau Nên sẽ thấu hiểu và dễ dàng quay lại với nhau Vậy nên bà mới không ngừng đẩy thuyền cho họ Muốn họ tái hợp lần nữa Nhưng bà Lan lại không thể tâm đến thái độ tránh né của Thảo Hiền Đối với Tuấn Khải gần đây Bà cứ cho rằng lâu ngày gặp lại Nên cô mới xa cách người ta như thế Nào ngờ khi nghe cô nói thì bà mới ngỡ ra. Hóa ra từ lâu, cô đã hết tình cảm với Tuấn Khải thật rồi. Giờ đây còn mở lòng ra thích một người khác. Thấy bà lan ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì, Thảo Hiền liền bổ sung. Vậy nên mẹ cũng đừng hy vọng giữa con và anh Khải nữa. Vì một khi đã chẳng còn chút cảm xúc gì, thì chẳng thể gượng ép được đâu. Con sẽ nói rõ với anh ấy, để anh ấy có thể thôi đi cái suy nghĩ kia.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 Tuấn Khải cũng vừa dùng bữa xong nghe cô bảo thế thì đặt đũa xuống bàn sau đó đứng dậy chào ông Bình và bà Lan Con xin phép ạ Ông Bình gật đầu Đi đi con Hai người rời đi Tấn Danh không nhịn được mà tò mò hỏi Sao chị hai vẫn luôn lãnh đạm như thế nhỉ không biết đến bao giờ anh Khải mới có thể lai chuyển được trái tim chị ấy Bà Lan nhìn theo bóng sáng hai người dần rời xa Đành thở dài một tiếng, ngao ngán nói. Chắc là mãi mãi sẽ không được đâu. Tấn Danh không hiểu cậu thắc mắc. Mẹ nói thế là có ý gì? Thảo Hiền và Tuấn Khải đi ra khuôn viên bên ngoài, nơi chỉ có hai người. Tuấn Khải rất tò mò, không biết cô địch nói chuyện gì với hắn. Thảo Hiền, có chuyện gì vậy em? Thảo Hiền dừng bước, cô quay lại đối mặt hắn, không nhanh không chậm đi thẳng vào vấn đề. Tuấn Khải, em nghĩ anh đừng nên phía công sức vì em nữa. Sóc mặt Tuấn Khải cứng lại trong giây lát, vài giây sau hắn mới bừng tỉnh lại. Sao vậy em? Chẳng lẽ em thấy anh phiền lắm sao? Thảo Hiền không muốn Tuấn Khải cứng dây dưa, cũng không sợ hắn sẽ đau lòng, nên gật đầu, giọng cô vẫn dịu nhẹ như nước mùa thu. Ừ, vì em chẳng còn rút tình ý nào với anh, nên em thấy anh phiền. Bị cô từ chối thẳng thường như vậy Nhất thời người đàn ông không biết nói gì mới phải Em Thấy hắn ấp úng cô tiếp tục Chuyện của chúng ta Đã cách đây 8 năm trước rồi Tất cả đều là quá khứ Hiện tại em chẳng còn tình ý gì với anh cả Nên anh không cần phải tốn sức Nói chắc anh không tin Nhưng em thật sự đã thích một người đàn ông khác Em gặp anh ấy vào hôm em đi dự buổi triển lãm cách đây một tuần Thành thật xin lỗi anh vì đã nói ra những lời này, nhưng em muốn nói để cho anh hiểu. Tuấn Khải, đừng tiếp tục nữa. Những lời nói lạnh lẽo được thốt ra từ miệng cô như một ngọn dao vô hình đâm sâu vào trái tim Tuấn Khải, khiến hắn đau tớn tột cùng. Hắn cứ nghĩ cô vẫn còn chút tình cảm gì với hắn, nhưng đến hôm nay hắn mới biết là do hắn tự mình đa tình.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 Phải qua mấy giây sau hắn mới thốt ra được một câu cứng ngác. Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Dù gì người trước mặt cũng từng là người ngự trị trong trái tim mình. Nên khi thấy cảnh Tuấn Khải đau lòng thì Thảo Hiền có chút trột giả. Cô xin lỗi hắn lần nữa. Thành thật xin lỗi anh, chúc anh có thể tìm được một cô gái tốt hơn em. Không có gì đâu, là do anh không nhận ra suy nghĩ của em.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 hình ảnh cô gái khoác lên mình bộ váy màu tím trải chung tươi sáng khiến anh nhịn không được mà phải nhìn thêm chút nữa cô như một đóa hòa rực rỡ khiến trái tim anh khẽ bị sao động Thảo Hiền mở cửa cô đi ra ngoài thì thấy chiếc Audi đang đậu trước cửa và cô biết người ngồi trong chiếc xe ấy là hữu quân anh đúng giờ thật đấy anh hạ kính xe xuống lúc này Thảo Hiền đã đi ra đến bên ngoài Cô đưa tay mở cửa xe và bước lên ngồi. Người đàn ông không cất tiếng chào cô. Tất nhiên rồi, hôm nay cô rất đẹp. Cô nhận miệng đáp. Cảm ơn anh, chúng ta xuất phát nhé. Được thôi. Thế là hữu quân khởi động xe, cả hai cùng khởi hành đến địa điểm cần đến. Ngồi trên xe, vì không muốn lãng phí thời gian ở bên cô, nên hữu quân đã lên tiếng trò chuyện cùng cô. Ban đầu tôi còn nghĩ cô sợ nên không dám đi nữa đấy. Thảo Hiền tỏ ra khó hiểu. Tôi thì sợ gì được cơ chứ? Sợ tôi đem cô đi bán. Mà cô chẳng sợ tôi bắt cóc cô thật à? Người con gái làm ra vẻ hào hứng. Thế ư, được vậy thì mừng quá. Cô thích đùa quá đấy chứ? Anh khá vui vẻ trước sự tủa giỡn của cô. Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng tổ chức tiệc. Trước khi đi vào trong thì người đàn ông vẫn đưa cánh tay ra. Anh nhìn Thảo Hiền, ngụ ý muốn để cô khoác tay mình. Người con gái hiểu ý liền đưa cánh tay ra. Thế là hai người cùng sánh vai tiến vào bên trong. Lúc này khách hứa đã đến sự khá nhiều. Khi cả hai vừa xuất hiện ở tại sảnh thì có người đã nhận ra hữu quân. Anh ta tiến về phía này chào hỏi anh. Hữu quân, đây là bạn gái của anh sao? Nghe câu hỏi này Thảo Hiền thoáng ngại ngùng nhưng người đàn ông bên cạnh cô vẫn giữ được sự tiềm tĩnh. Anh cười đáp. Không phải, cô ấy là một người bạn của tôi. Ôi, tiếc thế. Không biết cô ấy tên là gì nhỉ? Nếu thắc mắc thì anh hỏi cô ấy đi. Hữu quân nhìn Thảo Hiền một cái. Người đàn ông kia quay sang cô bắt chuyện với cô. Không biết quý danh của cô đây là gì? Tôi tên Thảo Hiền. Đợi đến khi anh ta chính miệng hỏi Thì Thảo Hiền mới trả lời Từ trước đến nay cô rất ít khi xã giao thế này Nhưng cũng nên tập dần đi là vừa Người đàn ông nghe thế thì cười Tên hay thật Vừa hiếu Thảo vừa hiền thục Đúng là cô gái có 102 không hai. Cô lịch sự đáp lại Cảm ơn anh Nói được vài câu thì hữu quân giải vây cho cô Hai người đi vào bên trong Và anh đã giới thiệu cho cô một số họa sĩ tuổi trung niên. Có những người cô đã gặp trên mạng, đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Thảo Hiền hào hứng trao đổi với họ, cũng muốn tạo thêm nhiều mối quan hệ mới.